thịnh thế đức phi phượng Khinh chương 122 trước lúc lên đường em m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio ức irêng fan chỉ hôn phong ba cho định quốc vương phụ với đại sứ bát nhung trong hoàng cung cứ thế mà bị quên lãng kinh thành sầm uất phồn hoa vẫn luôn náo nhiệt bận rộn chẳng qua là nhiều hơn một cái danh đố phụ của định quốc vương phi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 mặc tu nghiêu phất tay nói lễ nghi phiền phức cũng miễn đi a liệt Những người này phần lớn nàng đều đã biết Cũng còn lại mấy người nữa thôi Diệp ly trầm ứng ngồi bên cạnh mặt tu nghiêu mỉm cười gật đầu Nhìn tới mấy người trước mặt Nàng cũng đã quen thuộc mặt tổng quản Phượng Tam công tử Lãnh hạ vũ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 Mặt tu nghiêu giới thiệu hai vị nam tử trung niên thoạt nhìn khí thế bất phàm, lại thấp rộng hơn một cái tên Một nam tử áo xám từ trên sà nhà nhảy xuống Cung kính cúi đầu trước mặt hai người vương ra Vương phi mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly cười nói đây là mặt hoa Thống lĩnh ám vệ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 Trương Khởi Lan là quân nhân tính tình sản khoái Nghĩ gì nói đó Những người khác cũng ngật đầu đồng tình Tuy biết rằng chuyện đã quyết định căn bản không thể thay đổi Tôn Diễm đưa ra đề nghị vương gia Hay chúng ta thỉnh hoàng thượng cho phép quân mặt gia và hát vân kỵ hộ tống công chúa và vương gia đi Bắc Nhung những người đang ngồi kia cũng đều tán thành Bắc Nhung Quốc Vương À... Dơn Dơn Quy Quy Quy Quy Quy Nơn Hơn Quốc vương phủ vốn có huyết hải thâm thù Nay vương ra một mình tới bắc nhung vô luận vì lý do gì cũng không thể an tâm Mặt tu nghiêu thẳng nhiên cười nói hoàng thượng sẽ không đồng ý Đừng nói là hoàng thượng Mà chính Bác Nhung bên kia cũng sẽ không đồng ý Phái quân Mạc Gia và Hắc Vân Kỵ đi hộ tống công chúa Hòa Thân Chỉ sợ ngay cả biên quan Bác Nhung cũng sẽ không vào được nữa kia Người Bác Nhung định ý với quân đội Mạc Gia cũng không ít hơn Mạc Gia quân với Bác Nhung đâu Lãnh hạ vũ cười nói các vị cũng đừng quá lo lắng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 Nhẹ giọng cười nói nếu bản vương đã đáp ứng đi bắt nhung thì tất nhiên đã có đối sách vẹn toàn Hiện tại cần phải quan tâm chuyện ở Kinh Thành sau khi bản vương rời đi Mọi người ngẩn ra Phượng Chi Giao nhíu mày nói vương ra hoài nghi Sau khi ngài rời khỏi Kinh Thành sẽ có người xuống tay với định vương phủ sao Mặt tu nghiêu lãnh đạm nói thật vất vả mới có dịp bản vương rời xa Kinh Thành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 Đầu rồng nhìn dữ tận tính cách cương liệt Dũng mạnh thiện chiến thì sát hiếu chiến Nhưng đây cũng chính là binh phù của định quốc vương phủ Quân đội Mặt Gia và Hắc Vân Kỵ đều không có binh phù nào khác thay thế Tất cả quân đội đều chỉ có định vương có thể điều động Nếu có ngoại lệ Đó là khối ngọc bội của định quốc vương phi nhưng quyền lợi này lại không giống như định vương cũng bởi vì thế người bình thường đều nghĩ định vương phi có thể điều động mặt gia quân và hát vân kiện nhưng trên thực tế trải qua nhiều đời vua có mấy định vương phi có thể nắm được thực quyền đó mà nguyên nhân chính là định vương phi căn bản không có khối ngọc bội này vương gia,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 Thật sự làm người khác có chút không yên tâm. Phượng Chi Giao mỉm cười đứng dậy. Đến trước mặt Diệp Ly cúi đầu nói Phượng Chi Giao nhất định tuân theo mệnh của Vương Gia. Xin chờ hiệu lệnh của Vương Phi. Lãnh Hạ Vũ cũng hơi nâng mi, theo Phượng Chi Giao đứng dậy nói xin nghe lệnh của Vương Phi. Phượng Tam lãnh nhị hai người các ngươi.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 Mặt tu nghiêu vừa lòng nhìn lướt qua mọi người Ngược đầu nói tốt lắm Sau khi bản vương rời kinh Mọi chuyện trong định quốc vương phủ hết thảy đều do vương phi quyết định Lời của vương phi chính là ý của bản vương Mọi nơn Gơn u, u, Vinh Quy Quy Ò Òy Hiểu chứ? Thuộc hạ đã rõ mọi người đều cao giọng hộ. Trong thư phòng, mọi người mật đàm đến tận đêm khuya. Đợi khi mọi người cất bước ra về, hai người bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi thư phòng chỉ nhìn thấy một phần trăng tròn đã nhô lên cao. Diệp Ly ngẫm đầu nhìn nam nhân tuấn nhã bên cạnh. Trong lòng không khỏi sao động,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 Diệp Ly nhất mi có chút ngoài ý muốn cười nói có thể nhận ra ta, xem ra bọn lâm hàng huấn luyện các ngươi không tồi. Vương gia chàng thấy thế nào? Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói xem ra ám vệ trong vương phủ cũng nên huấn luyện lại rồi. Những người này thoạt nhìn võ nghệ cũng không cao thâm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 Mười mấy ám vệ và thị vệ mặt xám mày cho chậm rãi tiếng vào Trong đó nhóm ám vệ xấu hổ tới không dám ngẫm đầu lên Bọn họ tự xưng là thị vệ lợi hại nhất định quốc vương phủ Mà lại để cho người khác đánh đến không kịp trở tay ở ngay dưới mấy mắt mình Nếu thật sự gặp địch nhân đánh lén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 Vậy mà không đến 2 tháng lại có thể gần như thoát thai hoán cốt Không thể không nói hắn thật sự tán thưởng khả năng huấn luyện của Á Phi A Liệt Bọn họ không chỉ biết đánh lén thôi đấy chứ Diệp Ly hạnh diện ngẫm đầu nói đương nhiên không phải Bất luận nói tới nội lực hay đánh trực tiếp Mỗi người bọn họ đều có thể đơn độc mà dễ dàng hạ 15 binh lính tinh nhuệ Bọn họ từng người còn có thể sử dụng thuần thuộc các loại binh khí tác chiến Vô luận là đấu một mình Quần công Đánh đêm Thổi chiến Ám sát Ẩn uống hay tập kích ban đêm cũng không thành vấn đề Về phần an hiểu cái gì nhất Các ngươi hãy tự mình nói cho vương gia nghe đi Một hàng binh lính theo thứ tự Người thứ nhất bắt đầu khởi bẩm vương gia Thuộc hạ nguyên bản là binh lính trong quân đội mặt gia Am hiểu ám sát, ẩn nút Thuộc hạ còn có thể nói được tiếng Bắc Nhung và Nam Chiếu Thuộc hạ nguyên bản là Hắc Vân Kỵ Am hiểu bắn cung và cận đấu Thuộc hạ nguyên bản là ám vệ Am hiểu dịch dung, kinh công và dụng đột Nghe xong bẩm báo của bọn họ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 Hắn không chỉ là thủ lĩnh của các ngươi, cũng là người khảo hạch các ngươi. Chư vị thuận buồn xuôi gió. Đa tạ công tử Các bạn đang nghe truyện tại truyền